Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Ở Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 190 Mọi người nghe chuyện đều cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập 190 Trong nhảy mắt sau đó Thiên địa tràn ngập hơi thở vòng linh Đây là khí tức đặc thù của các vòng linh Mặt đất không ngừng rung động nước toác. Một cái vực sâu vô đáy xuất hiện Vô số bàn tay màu xám cho Từ trong vực sâu bỏ ra Từng tiếng gầm thét giống như là thanh âm Của dã thú vang lên Tâm thần các đệ tử rung động Nhìn hình ảnh trước mắt này Đây là một màn khiến cho bọn họ Sợ hãi và cũng là cảnh tượng Kinh khủng nhất Vòng linh chủ thần nguyệt ảnh đại lục Đang triệu hồi vô số vòng linh Những người của vô tận đại lục đã chết Bọn họ trở thành cỗ máy Chỉ biết giết chóc Không có một tia ý thức nào Những đệ tử thù ở đây Có thể thấy được những đồng môn sư huynh Sư đệ của mình trong đám vòng linh kia Những đồng đội đã từng kề vai chiến đấu với họ Lúc này một tiếng sắc bén Chuyển tới Đám thổ dân ngu ngốc Vòng linh chi thần đã dám lầm Các người sẽ không có bất kỳ cơ hội Nào sống sót nữa Không muốn chết thì mau mau buông vũ khí Quỳ xuống thần phục Thành minh lão tổ nhìn tình cảnh trước mắt nói Thủ đoạn của vong linh chủ thần quá mức quỷ gì Hắn không những triệu hoán ra những vong linh thực lực rất mạnh Mà những vong linh này còn không ý kỵ đau đến Chỉ khi hủy giật chúng hoàn toàn Chúng mới tử vọng Lâm Phạm nhìn đám vong linh mênh mông Như là biển nước trước mắt Hắn cũng cảm thấy chuyện này rất khủng bố Thân thể những vong linh này không những tản ra mùi vị của sự chết chóc kèm theo một loại khí thức ăn mòn giống như chết rồi nhưng vẫn kèm theo thuộc tính lúc còn sống vậy bồ tâm lão tổ chuyến này phải xem ngươi rồi lâm Phàm mở miệng bồ tâm lão tổ gật đầu khinh nhận tiên linh chính là tội lớn phật tổ từ bi hãy để ta đưa bọn họ trở về nơi họ nên ở đi a di đà phật thời khắc này bồ tâm lão tổ nhắm mắt lại một tay đặt trước ngực lầm bầm phật hiệu Một vòng Phật quang to lớn xuất hiện ở sau đầu, tản ra quang mang trói mắt. Những luồng ánh sáng giống như là dài lụa xuyên thấu đất trời. Xung quanh bồ tâm lão tổ xuất hiện vô số Phật đà. Những vị Phật đà này không ngừng bay xung quanh người hắn. Miệng niệm kinh Phật khiến Phật âm càng ngày càng dày đặc, âm thanh càng ngày càng vang dội. Đại từ Bi Quang Minh Thuật Tiên thuật thần thông cao thấm nhất của thiệt ác Phật Tông Trên thuật này có thể độ hóa tất cả lực lượng tà ác trong thế gian. Phật quang che kín bầu trời, từ từ bay về phương xa. Vầng phật quang này từ từ quét sạch hắc ám trong thiên địa. Nó từ từ bao trùm lên tất cả núi non sông suối. Khi những vòng linh chạm vào vật quang này, liền kêu thả một tiếng. Một đoàn hắc khí từ trên người chúng bay ra, rồi dần dần biến mất khỏi thế gian. Vòng linh chủ thần thích cảnh này, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Đây là năng lực gì Chẳng lẽ quang minh chủ thần đã đầu phục bên đám thổ dân Nhưng quang minh thần đã chết rồi Mà nguồn sức mạnh này Cũng không giống như sức mạnh của quang minh thần Vậy chuyện này Lông mày ác mộng chủ thần ngừng lại Khi thấy hình ảnh trước mắt Vòng linh chủ thần Chúng ta nên rời khỏi đây thôi Xem như lần này chúng ta thất bại rồi Năng lực của tên thổ dân này Khắc chế chúng ta Nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại nữa Thì e sợ sẽ ngọm tại đây mất đáng ghét, thực sự không cam lòng. Mà sao bên thổ dân lại có tồn tại cỡ này chứ? Vong linh chủ thần không cam lòng nói ra. Chủ thần có năng lực khắc chế hắn, chỉ có quang minh chủ thần mà thôi. Nhưng mà quang minh chủ thần cũng đã bị giết rồi, không thể nào có người chống đối lại quân đoàn vong linh vô tận quán được. Loại sức mạnh này không có khả năng tồn tại. Hắn không nghĩ đến, thời điểm này vẫn còn nhân vật như thế bên phe địch. Đi thôi, chúng ta cùng trở về. Chính thần đã ngưng tụ do quân đoàn chiến tranh đang chuẩn bị bắt đầu tổng tiến công rồi nhóm thổ dân của vô tận đại lục sẽ sớm bị tiêu diệt thôi ác mộng chủ thần nói vong linh chủ thần gật đầu nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt muốn rời đi sao hai vị ngay cả lời chào hỏi cũng không nói thực sự là không có chút để phép nào nhá lâm phàm trong nhim mắt xuất hiện đánh ra một quyền đánh vào mặt của ác mộng chủ thần Âm một tiếng Về mặt sức mạnh Ác mộng chủ thần cũng không quá cường đại Còn thực lực hiện tại của Lâm Phàm Thì mạnh hơn phần lớn chủ thần Coi như bây giờ hắn đối mặt với vị lai vô lượng vương Phật Hắn cũng không sợ Ác mộng trù thần này càng không phải là đối thủ quán Một quyền hạ xuống Ác mộng chủ thần xoay một vòng 360 độ Xương cổ quán bị nứt toát Loại vết thương này không thành vấn đề với hắn Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện Mặt mình đã bị đứa phương đánh nát một nửa Một tay lâm phàm Nắm đầu ác mộng chủ thần Các người muốn tới thì tới Muốn đi thì đi như vậy Không dễ tí nào Muốn rời khỏi nơi này Thì chi ít cũng phải giao ra cái gì đó cho ta chưa Nhãn cầu ác mộng chủ thần nổi lên Hắn hoàng sợ nhìn lâm phàm Không ngờ tên này lại mạnh như vậy Một quyền đánh xuống khiến cho bọn họ Không có sức đánh trả Thả ta ra Ác mộng chủ thần quát lớn, lực lượng ác mộng cường đại oanh kích tâm thần Lâm Phạm, hắn muốn Lâm Phạm trầm luân trong ác mộng, hoàn toàn lạc lối. Lúc này, Lâm Phạm cảm giác được trong cơ thể đang có một đoàn ác mộng đang nhiễu loạn, nhưng chỉ nháy mắt, nó đã bị hệ thống trấn áp. Người ác mộng chủ thần kinh hãi, hắn không ngờ tới ác mộng lực của mình lại bị chân áp trong nháy mắt như vậy, sao có thể có chuyện đó chứ? Lâm Phạm vung nắm đấm lên Khóe miệng lộ ra tươi cười Biết đây là cái gì không Nửa bên cằm của ác mộng chủ thần đã không còn Một bên cảm bị nổ nát Đang có vô số đạo lưu quang bao phủ. Nhưng ánh sáng đó là thần thực Giờ hắn chỉ nhìn nắm đấm của Lâm Phạm Càng khẩn trương lên tiếng Nắm đấm Lâm Phạm nở nụ cười. Người quá ngốc rồi Đây không phải là nắm đấm Mà là đại nắm đấm Người... Ác mộng chủ thần cảm giác đối phương đang đùa bỡn mình Nhưng mà chưa kịp tức giận Thì nắm đấm kia đã in vào trong hốc mắt hắn Nó không dừng lại Mà lại trực tiếp đánh nát đầu quán Máu tươi phun ra Thần hạch quán tản ra Thần lực quẩn quẩn Không ngừng tu bổ lại đầu của mình Chẳng lẽ chủ thần lại kém như vậy Vì sao các ngươi lại có dũng khí đến xâm lấn vô tận đại lục như thế Nói cho lão tử biết Ai cho các ngươi có dũng khí này Hai tay của Lâm Phàm nắm lại giống như thiết truyền oanh kích từ đầu hắn xuống dưới sức mạnh cuồng bạo bộc phát thân thể của ác mộng chủ thần nổ tan tành thần hạch quán đang trôi nổi trong hư không trong đó truyền đến từng tiếng gào thét giống như là sấm chớp vậy xuất sinh ngươi là tên xúc sinh vòng linh chủ thần cứu ta với cứu ta ác mộng chủ thần giống giận hắn không ngờ tên thổ dân này lại tàn nhẫn như vậy dĩ nhiên hủy giật thân thể mình vòng linh chủ thần thấy vậy Nội linh bắt đầu run rẩy, Hắn cũng không dây dưa Nhanh chóng trốn vào hư không Bắt đầu chạy trốn Lâm Phạm nắm thần hạch ác bộng chủ thần trong tay Liếc mắt nhìn vong linh chủ thần Ác bộng chủ thần Không ai có thể cứu người đâu ầm một tiếng Nằm ngón tay bóp nhẹ Thần hạch nháy mắt vỡ tàn Từng đạm lưu quang phiêu tán rồi biến mất Lâm Phạm nhìn những thứ này Không tự chủ được cảm thắn Thật là đẹp mắt nha Vong Linh Chủ Thần kinh hãi nhìn một màn phía sau lưng. Địch nhân quá tàn nhẫn, hắn đánh ác mộng Chủ Thần chết không toàn thi, ngay cả Thần Hạch cũng bóp nát mà vẫn tàn nhẫn nói đẹp nữa. Không, mình không thể chết ở chỗ này được, tuyệt đối không thể. Mình nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, trở lại thông báo cho những Chủ Thần khác. ầm một tiếng, Vong Linh Chủ Thần đang bay trong hư không, giống như đụng phải cái gì đó, hắn bị ngăn cản, không thể di chuyển được. Khi hắn nhìn rõ mới phát hiện Hư không có một tầng hào quang đang lưu chuyển. Đây là phong ấn thuật Đám thổ dân này đang phong ấn hư không rồi vong linh chủ thần bị lâm phàm dọa sợ mất mật Khi hắn bắt đầu quay lại nhìn Thấy tên thổ dân kia vẫn đứng ở trong đó Không có truy đời theo hắn Thấy tế hắn giống giận hết lớn Sau đó xuất ra từng đạo thần lực đánh vào bình phòng Nhưng phong ấn cũng không nhúc nhích một chút nào Không Và mặt vong lên chủ thần giữ tợn gào thét Hai tay hắn không ngừng Đánh vào trong hư không Hắn nhất định phải rời đi nơi này Hắn không thể chết ở đây đâu Hắn không muốn giống ác mộng chủ thần Chết một cách thê thảm như vậy Ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có Cái tên thổ dân này là ác ma hay sao Mà so với bọn họ Hắn còn kinh khủng hơn vạn phần như vậy Thành minh lão tổ thích cảnh này Tâm thần cũng trở nên kinh hãi Lâm phàm mạnh vậy rồi sao một phát mà ác mộng chủ thần đã chết rồi, quả thực là quá khủng bố mà. Bộ tâm lão tổ cảm thán, hắn chỉ hy vọng trong đại kiếp nạn lần này, chỉ là không biết vì sao hắn không chấn áp vong linh chủ thần ngay nhỉ? Hắn là hy vọng trong đại kiếp nạn lần này, chỉ là không biết vì sao hắn không chấn áp vong linh chủ thần ngay nhỉ? Đám đệ tử cũng kinh hãi, nhìn những chuyện đang xảy ra, bọn họ tự nhiên biết lâm phẩm, không những biết. Mà còn trở thành phan cuồng quán nữa Mà bây giờ bọn họ có một loại sợ hãi Thực lực lâm phẳng Ác bộng chủ thần cực kỳ cường hạn kia Trong tay của Lâm Sư huynh, Một chút phản kháng cũng không có Thực lực bậc này thật là quá kinh khủng đi Thời khắc này Nội tâm đang rất gần chương của bọn họ Cũng bắt đầu bình tĩnh lại Sau đó bàn luận về nhau Các người nói Lâm Sư Huỳnh sẽ đối phó vong ninh chủ thần như thế nào Các người nói sẽ không phải là thông một phát chết tươi Như vừa nãy chứ? Ta thấy rất có thể đấy Vong linh chủ thần dám khinh nhận những người đã chết Tội này đáng bị thông nát đi đến chết lắm Thông nát hắn đi đại ca ơi Mà lúc này Lâm Phạm lại đang chăm chú nhìn Vong linh chủ thần phía sau Trong lòng hắn rất bình tĩnh Tên này có thể chạy trốn hay sao Khẳng định là không Nhưng nếu cho hắn chết nhanh Thì cũng quá tiện nghi cho hắn rồi Có lẽ mình nên giáo dục hắn thật tốt mới được Hơn nữa Lúc này hắn đang muốn luyện khí Lâm Phạm lướt mắt nhìn Vong Linh Chủ Thần đang đứng cách mình mời dặm. Hiện tại hắn muốn luyện chế một binh khí bá đạo nhất trong thiên địa. Đem một ít thần vật dùng để luyện khí ở trên người, rồi ném toàn bộ chúng vào thiên địa dung lô. Sau đó lựa chọn binh khí thích hợp để tôi luyện. O một tiếng, thiên địa dung lô bắt đầu chuyển động. Vong Linh Chủ Thần, người tới đây cho ta. Lâm Phạm nhìn Vong Linh Chủ Thần quát lớn. Song trưởng Vong Linh Chủ Thần. Không ngừng đánh vào phong ấn Nhưng bất kể hắn có cố gắng như thế nào Phong ấn cũng vẫn rừng rưng như cũ Lâm phàm hơi lắc đầu Nhìn cảnh này Nếu như hắn không đến Vậy tự mình đi bắt hắn vậy Hắn xảy bước Trong nhà mắt đã xuất hiện ở trước mặt vong linh chủ thần Vong linh chủ thần thấy cảnh này Tâm thần cũng run lên Hắn sợ hãi Người đến cùng là muốn làm gì Lâm phàm cười nhạt một tiếng Không làm gì cả Ta chỉ muốn cùng người chơi trò chơi thôi. Vong Linh Chủ Thần cảm giác đối phương là một tên biến thái. Một cái tâm thần không ổn định. Nếu như hắn ra tay giết mình thì cũng coi như là xong hết mọi chuyện. Còn đằng này hắn lại muốn chơi trò chơi với mình. Hai thằng nam nhân thì có gì mà chơi với nhau chứ? Chơi cái em gái như người ấy. Người muốn thế nào? Vong Linh Chủ Thần muốn động thù nhưng không biết vì sao hắn không có dũng khí ra tay. Hắn biết một khi động thủ, hắn chắc chắn phải chết. Lâm Phạm nhẹ nhàng nâng tay Xóa bỏ phong ấn Sau đó chắp hai tay sau lưng Rồi đứng một chỗ Vong Linh chủ thần nhìn thấy phong ấn biến mất Trong lòng nhất thời vui Đột nhiên bay đi Hắn nhất định phải rời khỏi nơi này Đám người bộ tâm lão tổ nghi ngờ Bọn họ không biết Lâm Phạm đang muốn làm gì Chẳng lẽ hắn muốn thả Vong Linh thần chủ đi Nhưng nếu như vậy Sau này chắc chắn sẽ có hậu hoạn vô cùng Lâm Phạm nhìn thấy mọi chuyện Trong lòng đang lặng yên tính toán độ trình 3 dặm, 5 dặm, 8 dặm, 9 dặm Vong linh trù thần quay đầu phát hiện Tên thổ dân kia không đuổi theo Trong lòng nhất thời mừng rỡ Rốt cục cũng trốn được rồi Cần một cái nháy mắt Hắn có thể ở bên ngoài ngàn dặm Xì một tiếng Nhờ lúc này Vong linh Chủ thần từ từ dừng lại Vẻ mặt vui mừng khi sống sót sau tai nạn Dần biến mất Thay vào đó là vẻ hoàng sợ Không dám tin tưởng Hắn cúi đầu nhìn ngực của mình đang có một cây đại đao đâm thủng chân thân đao này tràn đầy sức mạnh hủy diệt hắn quay đầu nhìn phía sau thì thấy lâm phạm vẫn đứng tại chỗ nhưng trong tay hắn lại đang nắm một thanh đại đao lâm phạm nhìn mục tiêu đã trúng chiều nhất thời đờ nụ cười người thấy thế nào lão tử không chế đại đao cũng khá tốt đấy chứ vong đình chủ thần tức giận đối vương phun ra một ngụm máu tươi người chơi ta lâm phạm cười nói Người rất thông minh đó Vong Linh chủ thần giống giận, Lòng hắn lúc này cực kỳ bi phẫn Đường đường là chủ thần Vậy mà lại bị một thổ dân hèn mọn trêu trọng Dù liều mạng thì hắn cũng phải để cho đối phương trả giá thật lớn Khi hắn vừa muốn động thù Thì đại đao trong tay của Lâm Phàm đã động Thân thể Vong Linh chủ thần Bị cắt nát Một viên thần hạch phiêu phù ở giữa hư không Tản ra Vong Linh thần lực Lâm Phàm hết sức thỏa mãn Đối với đại đao 5.000m Mà mình vừa mới luyện chế. Sau này đối địch, chỉ cần địch nhân trong phạm vi 5.000m Hắn có thể giết được đối phương trong nháy mắt Bộ tâm lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu Tiểu tử này thực không thể dùng ánh mắt bình thường để xem mắn Người nào đối mặt với chủ thần cũng sẽ cảnh giác vạn phần Nhưng hắn chỉ đã đùa bận đối phương Chuyện này làm người ta cảm thấy thực bất đắc dĩ Lâm phàm bóp nát viên thần hạnh Lại giết thêm được một chủ thần Đinh, chúc mừng chém giết vong linh chủ thần Kinh nghiệm tăng lên Lâm phàm thầm tính toán khi nhìn đoạn kinh nghiệm bản thân cách thiên quân càng ngày càng gần Chỉ cần giết thêm một ít nữa là sẽ đủ Nhưng sau khi trải qua lần này Sợ rằng các trù thần cũng không còn dễ dàng bị chấm giết như vậy nữa Sau khi giải quyết xong việc Lâm phàm liền cùng với bồ tâm lão tổ trở lại Tông Môn Mấy ngày sau Lâm phàm phát hiện vô tận đại lục an tĩnh hơn rất nhiều Các chủ thần nguyệt ảnh đại lục cũng không có hành động Ngay cả việc xâm lấn cũng không làm chuyện này khiến toán rất nghi ngờ. Chẳng lẽ chúng đang tích lũy sức mạnh chuẩn bị tấn công? Vì muốn chứng thực ý nghĩ của mình, Lâm Phàm đi khỏi thiên địa tông tìm kiếm chủ thần. Nhưng mà hắn phát hiện đám chủ thần kia giống như là biến mất. Ngay cả địa bàn bị nguyệt ảnh đại lục chiếm lĩnh, thì cũng chỉ có vài sinh linh ở đó canh giữ mà thôi. Đám chủ thần dường như là đã bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Khi trở lại tông môn, Lâm Phàm kể những chuyện hắn điều tra được. Cho đám canh dương thiền nghe Bọn họ đều cảm giác tình huống này bây giờ Thực sự là không ổn chút nào Bọn họ không tin Chủ thần Nguyệt ảnh đại lục sẽ rời đi Như vậy chỉ có một khả năng Bọn chúng đang cố gắng tích lũy lực lượng Chủ thần Nguyệt ảnh đại lục Yên tĩnh như thế Không phải là chuyện tốt đối với sinh linh vô tận đại lục Bởi vì càng yên tĩnh Chắc chắn sẽ càng gặp phải phản kích càng gây gớm Mọi người canh giữ tông môn càng thêm chặt chẽ Không ai buông lòng cảnh giác Bởi vì bọn họ biết đám trù thần Sẽ không bỏ qua như vậy Thời điểm Nguyệt ảnh đại lục Mới tập kích vô tận đại lục Mọi người đều muốn bảo toàn lực lượng bảo vệ tông môn của mình Họ đến những người khác Chống đối Nguyệt ảnh đại lục Nhưng càng kéo dài Mọi người phát hiện chuyện này Không thể không để ý đến Thực được đám chủ thần quá mạnh mẽ Thủ đoạn hết sức quỷ gì Nếu như cứ để bọn chúng hoành hành Đám chủ thần kia sẽ chậm rãi tiêu diệt Từng tông môn một ở trên vô tận đại lục Đến lúc đó Kết cục duy nhất của tất cả mọi người Chỉ có một Đó là diệt vọng Bởi vậy Chủ nhân Nguyệt Ảnh Đại Đục không xâm lấn Mọi người trong các tông môn tích cực liên lạc với nhau Bọn họ muốn làm tốt chuẩn bị Để đối phó với sự phản công của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Hiện tại thiên địa tông là tông môn có nhiều cao thủ nhất Chính đại lão tổ Cùng với tông chủ thiện ác vật tông Đều gia nhập vào thiên địa tông Tùy con luôn thần tông và thiên địa tông có xích mích với nhau Nhưng mà giờ phút này Bỏ xuống tất cả kiều hận Cùng nhau chống lại đại nạn sắp tới Còn kiều hận kia Cứ để đến khi giải quyết xong vấn nạn nguyệt ảnh đại lục Rồi thanh toán cũng không muộn Nửa năm sau Bên bờ tử vong chi hải Rất nhiều đệ tử các tông môn Đang chấn thủ ở đó Các tông đều phái một cường giả tin vương cảnh Chấn thủ biên giới Phòng ngừa sinh linh nguyệt ảnh đại lục tràn tới Đối mặt với nguyệt ảnh đại lục tấn công cũng chỉ có tiên vương mới có thể mang lại hiệu quả trong thời điểm nguy cấp nhất. đương nhiên những cường giả tiên vương chấn thủ ở đây không nhất định là đối thủ của mấy tên chủ thần. từng tốp tiểu đội tuần tra đang đi tới đi lui trên biển đối mặt với hải dương mênh mông vô bờ toàn một màu đen kia khiến cho lòng bọn họ dâng lên một tia khiếp đảm. bọn họ cảm thấy trong trận cùng với tử vong chi hải có khí tức làm cho người ta run sợ. họ cảm thấy nếu bản thân mình thâm nhập vào trong đó thì nhất định sẽ chết ngay lập tức. Sâu trong lòng Tử Vong Chi Hải, có cái gì đó không ai biết. Nếu có người biết thì cũng chỉ có Thiên Quân mới có thể thôi. Sâu trong Tử Vong Chi Hải, có cái gì thì không ai biết. Nếu có người biết thì chắc chỉ có Thiên Quân mới có thể thôi. Lúc này thành viên của một tiểu đội đang giao lưu với nhau. Bọn họ đang ở đây tuần tra gần 3 tháng nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Các người nói xem Có phải Nguyệt Ảnh Đại Lục cảm thấy sợ Nên không dám trở lại đây không Nửa năm trôi qua Không có chuyện gì phát sinh Làm cho bọn họ suy nghĩ như thế Cho dù một vụ gây rối nhỏ Cũng không có Đối với một ít đệ tử mà nói Bọn họ đã được thư giãn Theo họ nghĩ Đám cường giả Nguyệt Ảnh Đại Lục Không có khả năng lại xuất hiện nữa Thế nhưng đối với hết thầy cường giả Chuyện này mới chỉ vừa mới bắt đầu Bình yên ngắn ngủi này Không thể đại biểu cho cái gì Chuyện kinh khủng sợ rằng vẫn còn ở phía sau. Tu vi bọn họ rất mạnh, nên có sự nhận biết nhất định đối với tương lai. Trong đồng họ luôn cảm giác sẽ có một chuyện kinh khủng sắp ráng lâm. Mà chuyện kinh khủng này, ngoại trừ Nguyệt Ảnh Đại Lục ra, thì chẳng có thể là ai cả. Đừng thả lòng, Lão Tổ đã nói qua. Những chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Có lẽ họ đang điều chỉnh đội hình chuẩn bị lực lượng mạnh nhất để dám lâm lần nữa. Nếu chúng ta buông lòng cảnh giác Chỉ có một con đường chết thôi Điều này Chúng ta biết Nhưng đừng quá cảnh giác như thế chứ Lấy thực lực hiện tại của chúng ta Chẳng lẽ còn gió thổi cỏ lay xung quanh còn không biết sao Hơn nữa không chỉ có mấy người chúng ta đâu Thời điểm thích hợp Ta vẫn muốn buông lòng một chút Và lúc đó thiên địa đột nhiên chấn động Trên tử vong chi hải Xuất hiện vô số điểm sáng Từng cái Từng cái lục mang tình quang truyền tống đại trận xuất hiện Đám đệ tử kinh hồn Không tốt Nguyệt ảnh đại lục tập kích Xeo một tiếng Lục mang tinh quang không ngừng lấp đế Từng bóng người lần lượt xuất hiện Đứng kín bên bờ tử vong chi hải Thời điểm những đệ tử tuần tra kia kịp phản nướng lại Thì bọn hắn đã bị vô số sinh linh nguyệt ảnh đại lục bao vây Xì một tiếng Bọn chúng nháy mắt Chém giết bọn họ Ngay cả kêu cứu họ cũng không làm Giống một tiếng từng trận tiếng giống giận dữ bạo phát, nguyệt ảnh đại lục bắt đầu tổng tấn công. mà lúc này một cái lục mang tinh quang bạo phát ra từng tia sáng chói mắt. khi ánh sáng tiêu tan nơi đó xuất hiện rất nhiều người ở trên người bọn họ tỏa ra khí tức thần thánh. đám người vừa xuất hiện đã khiến cho thiên địa ảm đạm. <cười> cuối cùng chúng ta cũng quay trở lại lần này nhất định phải triệt để đem chấn áp vô tận đại lục mới được. một vị chủ thần lên tiếng không sai thời khắc này chủ thần nguyệt ảnh đại lục tập hợp lại với nhau thời khắc phá hủy tất cả đã tới bọn họ không muốn nhớ về một thời điểm làm trò như trước kia nhưng đã trở lại nguyệt ảnh đại lục bọn họ tìm được sứ mệnh cường đại hơn đồng thời hàn xương chủ thần cũng quyết định tham gia trận chiến này đang là một trong những chiến được chủ yếu nhất của bọn họ bọn họ muốn tất cả sinh linh vô tận đại lục biết chủ thần nguyệt ảnh đại lục khủng bố như thế nào lần này không chỉ các chủ thần đến mà họ còn mang hết tài nguyên nguyệt ảnh đại lục, dùng kỹ thuật luyện kim sáng tạo ra những thần binh, ngay cả tiên vương cũng không thể chịu được. vào lúc này, các lão tổ chấn thủ tại tử vong chi hải vô cùng kinh ngạc, bọn họ cảm giác được chỗ kia có một cỗ sức mạnh kinh khủng đang tàn ra, một đạo thần niệm nhanh chóng được gửi vào hư không, bọn họ hồi báo tình huống tại đây, lại cho tông một, <cười> muốn truyền tin ra ngoài sao, người đang nằm mơ đó. Lúc này rất nhiều bóng người lơ lửng trên hư không Trong đó có một trù thần Đang ra tay bóp nát phiến hư không Thần niệm được truyền đi Cũng bị bóp nát Các người vẫn dám trở lại sao Các lão tổ lạnh lùng này Đối mặt với toàn bộ trù thần Nguyệt Ảnh Đại Lục Bọn họ căn bản Không có lực hoàn thủ Chết đi Một ánh hào quang xuất hiện soi sáng thiên địa, Đám lão tổ chính nghe một tiếng suyệt Đã phát hiện thân thể mình Bị chết làm hai nửa Đôi mắt chiến thần đang thiêu đốt ngọn lửa hương hực binh khí trong tay hắn Tàn mắt cho khi tức làm cho người ta sợ hãi Đám thổ dân hèn mọn Của vô tận đại lục Giờ chết các người tới rồi Chính thần lạnh lùng nói Âm một tiếng Các lão tổ không phải đối thủ của những trụ thần Bị tiêu diệt toàn bộ Không có bất kỳ phản kháng nào cả Hàn dương thần lạnh lùng nhìn tất cả sự việc trước mắt Thần hạch nàng đã vỡ Nhưng mà trải qua khoảng thời gian này Cũng khôi phục lại được 7 phần 10 Tuy là thế, nhưng vẫn là người mạnh nhất bên Nguyệt Ảnh Đại Lục. Nàng vung tay áo, bằng xương bao phủ bầu trời. Từng mảnh từng mảnh sương lạnh trực tiếp bao trùm thiên địa. Xương lạnh cuồng bạo đóng băng tất cả. Nàng muốn biến tất cả vô tận Đại Lục thành thế giới băng để kết đi lửa giận trong lòng. Huy dẹt chủ thần nhìn tình hình trước mắt lên tiếng. Dùng hỗn độn thần pháo phát động chính trang điểm. Giới dự khống chế của chủ thần nguyệt ảnh đại lục Mười thanh thần pháo khổng lồ xuất hiện Thần pháo ông ánh trong suốt giống như lực vô số thần vận ngưng kết mà thành Thời khắc nó xuất hiện Tàn mắt ra từng tia sáng chói mắt họng pháo của hào quang bảy màu nằm đó Mười thanh thần pháo nhắm mục tiêu Rồi bạo phát sức mạnh tinh điện Mười đạo hào quang bảy màu được bắn ra Chỗ nó đi qua không kể hư không Hay là sơn hạ đều bị phá nát Ngay cả thiên điện cũng bị chấn động không có bất kỳ sinh vật nào có thể tồn tại dưới cỗ sức mạnh kinh khủng này đâu. Đông đảo chủ thần cảm thán, nhìn mười đạo thần quang to lớn trước mắt, một cảnh tượng thật đẹp. hỗn độn thần pháo, sản phẩm luyện kim cao cấp nhất của Nguyệt Anh Đại Lục, nó tập hợp hết thảy tài nguyên của Nguyệt ảnh Đại Lục, đồng thời ẩn chứa sức mạnh của các chủ thần. hỗn độn thần pháo nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, có thể từ bên này tử vong chi hải, bắn thẳng tới đầu kia của vô tận đại lục. Đương nhiên loại hỗn độn thần pháo này Chỉ có thể sử dụng một lần Sau khi dùng xong liền bị học Nhưng hiệu quả nó tạo ra lại dị thường mạnh mẽ Phạm vi công phá của chiếc hỗn độn thần pháo này Có thể bao phủ một phần mười vô tận đại lục Thiên địa tổng Lâm phàm vẫn một mực bế quan Nhưng một lúc này hắn đột nhiên mở hai mắt Hắn cảm giác được phương xa có một cỗ sức mạnh kinh khủng Đang xuyên qua tất cả lao tới Hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền lao tới cấm địa tông một lão tổ chủ thần nguyệt ảnh đã lục tới rồi lâm phàm nói năng được cảm ứng của canh dương thiên không bằng lâm phàm cho nên hỏi lại làm sao có thể như thế lời còn chưa nói hết thiên địa chấn động đột nhiên giống như là ngày tận thế giáng lâm lâm phàm biến sắc nhảy mắt sau xuất hiện trên bầu trời tông một chỉ thấy phía chân trời xa xôi một đạo hào quang ông ánh chiếu sáng cả thiên địa cách thiên địa tông khá xa Là những đại tông khắc Lão tổ các đại tông này Cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đang đau tới Khi bọn họ xuất hiện trên bầu trời tông môn Nhìn thấy phương xa có một cột sáng to lớn Đang nhanh chóng tập kích lại đây Sắc mặt tất cả đại biến Sức mạnh trong cột sáng kia Làm người ta cảm thấy kinh hãi Bọn họ muốn rời đi Nhưng mà tông môn ở đây còn đi đâu được nữa Thái thượng lão tổ của một tông môn lầm bẩm Đây rốt cuộc là đồ vật gì Chẳng lẽ Nguyệt ảnh đại lục tập kích Mặc dù không biết thứ gì đang đến Nhưng mà giờ khắc này Bọn họ không được phép do dự Các vị Chúng ta cùng nhau liên thủ chống lại chúng đi Lúc này tất cả lão tổ Đều triển khai tiên thuật phòng ngự vô thượng của mình Bao bọc toàn bộ tông môn lại Đây là cảnh tượng Của gần như tất cả tông môn hiện giờ Trên vô tận đại lục Những vòng sáng bao trùm rất lớn Hoàn toàn bao phủ tất cả Không cho mọi người có địa phương nào để trốn tránh Rất nhiều lão tổ triển khai sức mạnh bản thân Che chở cho tông môn Từng đạo tiên thuật phòng ngự được tri triển Còn đám đệ tử đều thất kinh Tất cả không biết cột sáng kia rốt cuộc là cái gì Nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong Có một luồng sức mạnh Làm cho người ta sợ hãi âm một tiếng Nhánh mắt sau đó Cột sáng kia xuyên thấu qua tất cả Oanh tích lên phòng ngự của các tông môn Bức bình phong của tiên thuật gia trì kia Không ngăn cản lại được cột sáng Một giây sau đã vỡ nát Lớp phòng ngự đó giống như là giấy rán tường vậy Nháy mắt vỡ tan Căn bản không có một chút sức chống cự nào Làm sao có khả năng Đông đảo lão tổ kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này Bọn họ dường như đã thấy được sự tình kinh khủng nhất thế gian Bọn họ thầm thán phục Nhưng khoảnh khắc sau khi cột bao phủ tất cả mọi người lại vào Không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa Khu vực này nháy mắt trở thành hư vô Không có bất kỳ sinh linh nào còn sống sót trong đó Đám lão tổ đều là cường giả tiên vương Nhưng mà dưới sức mạnh của cột sáng kia Thì bọn họ không có sức chống cử Sức mạnh qua thực đặc kinh khủng Tình huống như thế Không chỉ xảy ra một nơi Mà còn ở vô số tầng môn khác cũng như vậy Chỉ một cái nháy mắt Bọn họ đã biến thành trong sông lịch sử Cho dù cường giả tiên vương bảo vệ Thì cũng không tránh được kết cục bị hủy diệt Nhưng cũng có một số tông môn vận khí tốt Những cột sáng kia không đánh tới họ Nhưng những vật xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Tình cảnh giống như tận thế xuất hiện. Một số ngồi bịch xuống đất, thẫn thờ nhìn tất cả. Cỗ sức mạnh kinh khủng phá hủy tất cả, không có gì có thể chống đỡ. Lâm Phạm đứng trên không khá lâu, hắn cảm giác nguồn sức mạnh này quá mức khủng bố. Canh Dương Thiên đứng một bên lớn tiếng hỏi: Đây là cái gì? Không biết. Lâm Phạm lắc đầu, hắn cũng không biết đây rốt cục là cái gì. Nhưng mà hắn luôn cảm giác được có một nguồn sức mạnh to lớn Lấy tốc độ cực nhanh tấn công tới Hơn nữa phạm vi bao trùm rất rộng Chuyện này Cành dương thiền cũng không biết nên nói gì Phật nhãn bồ tâm lão tổ Bao phủ thiên địa muốn nhìn xem Những chuyện đang xảy ra Nhưng sau đó mắt hắn chảy máu tươi Sắc mặt ngưng lại Lực lượng này thực sự quá mạnh Ta muốn dùng Phật nhãn nhìn xuyên qua dòng sông thời gian Để tìm hiểu chuyện đang xảy ra Nhưng mà bị nó đánh trọng thương Những cột sáng này cực kỳ nguy hiểm Lâm phàm trầm tư Không có biện pháp Việc này nhất định là do Nguyệt Ảnh đại lục gây nên Sợ rằng không còn ai sống sót dưới nguồn sức mạnh này nữa Thiên địa Dung Lô Lâm phàm hơi chấn động Thiên địa Dung Lô xuất hiện Lớn, lớn Ẩm một tiếng Thời điểm thiên địa Dung Lô không ngừng to lên Nguồn sức mạnh kia cũng xung kích càng ngày càng gần Mọi người cảm nhận được nguồn sức mạnh hủy diệt Đang mãnh liệt, lao tới Lâm Phạm không chút do dự Dùng thiên địa dung lô bao phủ toàn bộ thiên địa tông Hắn vẫn rất tín nhiệm đối với thiên địa dung lô Tâm thần canh dương thiên ngưng lại Tới rồi Phương xà một đạo quang thiểm Không ngừng tới gần Mọi người có thể thấy rõ một luồng ánh sáng lớn Đang đánh vào thiên địa dung lô Lâm Phạm sững sờ Đây là đồ chơi gì ầm một tiếng Cột trắng bầy màu va chạm với thiên địa dung lô Khiến cho nó rung lắc truyền động dữ rồi Sắc mặt của Lâm Phạm ngưng lại Hắn phát hiện lần va chạm này Là lần va chạm mạnh nhất hắn từng gặp Ông một tiếng Chấn động vang lên không ngừng Nguồn sức mạnh cường hãn kia Khiến mặt đất dưới chân hắn bắt đầu đất toát Cành Dương Thiên trợn tròn mắt Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy chứ? Nó dĩ nhiên hóa thành tất cả hư vô Hàn quân Thiên sững sờ, Nếu như những chỗ khác Mà cũng có cột sáng như thế này thì Lời còn chưa nói hết nhưng mà tất cả mọi người đều biết Bên dưới loại sức mạnh cường hãn này Sợ không có bất kỳ tung môn nào Có thể chống đỡ được Lâm Phạm không nói gì Tay hắn chạm vào thiên địa dung lộ Nhất thời một luồng chấn động cực mạnh Truyền đến thân thể hắn Khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn đột nhiên vọt lên Hắn thu tay về Nhưng mà trong mắt lập lè vẻ kinh dị Chấn động thật mạnh Nếu như chính diện thừa nhận Sợ rằng hắn không có cách chống đỡ được Cột sáng tiêu tàn Thiên địa dung lô yên tĩnh trở lại Khi Lâm phàm thu hồi thiên địa dung lô Hắn phát hiện ngoại trừ thiên địa tông ra Tất cả cảnh vật xung quanh Đã không còn thứ gì tồn tại Chỉ còn lại một màu xám cho Của hư không Hủy diệt tất cả Thôi xong rồi Lâm phàm cảm giác lần này không đơn giản Lão tổ Lần này sẽ ra đại sự thật rồi Lâm phàm lên tiếng Cành dương thiên phóng tầm mắt nhìn tới Trong lòng ngưng lại Chuyện này Bộ tâm Lão Tổ cũng vô cùng kinh hãi Nguồn sức mạnh này đã đạt vượt qua khỏi tất cả Chẳng lẽ là vô lực say chuyển sao Lâm phàm hít một hơi Lão Tổ Nhất định phải tập hợp tất cả mọi người lại Quyết một trận tử chính cùng với Nguyệt Anh Đại Lục Hàn Quân Thiên nói May mà sức mạnh chủ yếu của các đại tông môn Đều tập hợp tại thiên địa tông Nếu như không Sợ rằng vô tận Đại Lục Đã tổn thất nặng nề Lâm phàm không biết lực lượng này có phạm vi bao nhiêu Nhưng mà nó tuyệt đối không thể bao trùm toàn bộ vô tận đại lục được Tử vong chi hài Các chủ thần rất thỏa mãn Thấy kiệt tác ở trước mắt Hiện giờ hỗn độn thần pháo đã trở thành thứ vô dụng Nhưng tất cả đều đáng giá Một phần mười lực lượng vô tận đại lục đã bị hủy Đám người kia chắc chắn tổn thất nặng nề Toàn quân xuất trình triệt đề chân áp bọn chúng Chủ thần chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ Thì vô tận đại lục Không thể có cửa thắng được Đông đảo trù thần cười lớn, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng sau đó xuất phát. Lần này bọn họ muốn chệt để trên áp vô tận đại lục. Sinh linh Nguyệt ảnh đại lục nhiều như là sao trời, gầm thét, lao tới, chân ý vang dội. Chúng lại một lần nữa xâm chiếm vô tận đại lục. Sau nửa tháng chiến đấu với Nguyệt ảnh đại lục, mà đứng đầu là các trù thần, các đại tông môn vô tận đại lục liên tục bại trận. Những thất bại này chủ yếu đều do sức công phá của hỗn độn thần pháo quá lớn. Chưa hết đã làm cho một phần mười lãnh thổ vô tận đại lục gần như là hủy diệt Trong đó không ít tông môn lớn nhỏ, tất cả đều trở thành địch sự Đối mặt với những sinh linh quái dị, có sức mạnh khủng khiếp, có số lượng khổng lồ gần như là vô tận đến từ nguyện ảnh đại lục Hầu hết đệ tử các tông môn vô tận đại lục đều cảm thấy hữu tâm vô lực Trong lòng bọn họ xuất hiện suy nghĩ Vô tận đại lục của bọn họ xong đời thật sao Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng khi đối mặt với địch nhân Không những số lượng khổng lồ Mà trong đó còn có rất nhiều thần thú đáng sợ Bọn chúng không chỉ có cơ thể to lớn Mà sức mạnh càng đáng sợ Một trường đập xuống có thể hủy diệt một tông môn Đặc biệt là lực lượng của các chủ thần Được tập hại tập hợp lại cùng với nhau Bọn chúng không ngừng tấn công Cho dù có các cường giả đến Thì trước mặt những chủ thần này Bọn họ không khác gì là những con kiến hồi Thiên địa tông Sắc mặt canh dương thiên ngưng trọng lên hiện tại khắp nơi trên vô tận đại lục đều có chiến tranh số lượng sinh vật đến từ nguyệt ảnh đại lục quả thực là quá đông các đại tông môn khác đã không thể chống đỡ nổi bây giờ chúng đang tấn công về hướng chúng ta lâm phàm ngoài mặt hờ hững nhưng mà trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu đám chủ thần nguyệt ảnh đại lục này thực không có chút phong thái võ giả sao lại tập hợp với nhau rồi toàn lực xuất kích như thế chứ lần này vô tận đại lục phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất từ trước đến nay rồi Hiện tại, đại lục chúng ta có bao nhiêu cường già Đã đạt tới tiên vương cảnh Đâm phàm nếu biết so sánh về số lượng cường già tiên vương cảnh Bọn họ ăn đất nguyệt ảnh đại lục Nhưng tiên vương cảnh Cũng có năm bảy loại Có thể chống đỡ được các trù thần đến từ đại lục nguyệt ảnh Cũng chỉ có các cường già <cười> Cũng chỉ có các cường già đã đạt đến trung đẳng Hoặc thượng đẳng tiên vương thôi Còn những người mới thăng cấp đến tiên vương Không phải là đối thủ của đám chủ thần đó Chỉ sợ Một tên chủ thần Cũng có thể tiêu diệt hết những tiền vương mới thăng cấp này Canh Thiên Thiên, Canh Dương Thiên thấy vậy liền nói Hiện tại chúng ta tổng cộng Có 93 vị cường giả tiên vương Trong đó 20 vị mới thăng cấp Như vậy chúng ta chỉ có 73 người Có thể Đối với đám chủ thần Tại sao lại ít như vậy Lâm Thàm kinh ngạc Hắn chắc chắn cường giả tiên vương sẽ không thể ít như thế Nhưng khi hắn nghĩ đến lần đầu tiên bọn người nguyệt ảnh đại lục xâm chiếm Không ít tiền vương cường giả đã bị chém giết Nên hắn đã bình thường trở lại canh dương thiên đắc đầu Lần này chúng ta phải liều mạng thôi Căn cứ vào thám tử hồi báo Các chủ thần nguyệt ảnh đại lục sẽ đồng loạt ra tay Hiện giờ chúng đang tụ tập tại tử vong chi hải Mục đích của bọn chúng là muốn bảo vệ tiêu diệt chúng ta triệt để Trong cuộc chiến lần này Những đại tử bình thường không có tư cách tham chiến Đối với những tên chủ thần Cảnh giới dưới tiên vương Đều là run rẩy Vì lẽ đó Ta cho rằng Chúng ta nên để các đệ tử tìm chỗ chú ẩn trước Quân thiên Người hãy dẫn các đệ tử trong tông đi đi Chỗ này có chúng ta ứng chiến là được Hàn quân thiên thân là tông chủ Nhưng khi nói lão tổ Nói những lời này Nhất thời có chút tức giận Lão tổ Ta đây dù gì cũng là tông chủ Sao có thể rời khỏi tông môn trong lúc này? Lâm Phàm cười nói, "Tông chủ, người mau mang bọn họ rời khỏi đây trước đi." <cười> "Tiểu tử ngươi cười cái gì? Nếu có người dám đưa đám đệ tử đi, thì người đó phải là ngươi mới đúng. Hàn Quân Thiên ta sẽ ở lại cùng sống chết với tông môn." "Hàn Quân Thiên đáp." Lâm Phàm nhìn Hàn Quân Thiên một lúc, hắn sợ nói ra sẽ làm đối phương phật ý, nhưng mà cuối cùng vẫn phải nói. "Tông chủ, Tốt nhất người nên đưa bọn họ đi trước Mặc dù người đã trở thành tiên vương Nhưng thực lực của người vẫn còn quá yếu Không phải là đối với Là đối thủ của mấy tên chủ thần kia Nếu người tham gia cuộc chiến này Ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho bọn ta Hàn quân thiên sững sở vẻ mặt hắn có chút biến hóa Hắn cũng biết đời nói Lâm phàm có thực không sai Nhưng mà dù sao Thì hắn cũng là tông chủ thiên địa tông nhà Không thể thấy nguy hiểm liền bỏ chạy được Lâm phàm nói tiếp Tông chủ những lời ta nói mặc dù làm người phật ý nhưng mà chuyện này cũng là vạn bất đắc dĩ những đại tử của cảnh giới tiên vương trở xuống không cần phải tham gia cuộc chiến này nếu bọn họ tham gia vào cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi người hãy đưa bọn họ lánh đi nếu chúng ta có gì bất chắc vô tận đại lục vẫn còn có hậu nhật cuộc chiến lần này khác hẳn với những lần chiến đấu trước nên trong lòng của lâm phàm không thể buông lòng cuộc chiến này ảnh hưởng đến tồn vong của toàn bộ vô tận đại lục Đồng thời hắn cũng cảm thấy có đôi chút may mắn Vì trước đây đã bẫy chết không ít chủ thần Chứ nếu như còn nguyên vẹn 72 tên Thì bây giờ có lớn chuyện rồi Cành dương thiền ho nhẹ một tiếng Quân thiên Người thân là tông chủ thiên địa tông Vào những giờ khắc như thế này Người phải biết trách nhiệm của mình Người hãy mang theo các đệ tử rời khỏi đây Vì vô tận đại lục bảo lưu lại một phần huyết mạnh Nếu chúng ta chiến thắng Tất nhiên là tốt Còn chẳng may chúng ta thất bại Cô luận các người phải trả giá thế nào Thì cũng phải sống sót Lão Tổ Hàn Quân thiên nhìn Lão Tổ Sau đó nhìn lại Lâm Phạm Cuối cùng đành thờ dài một tiếng Ta hiểu rồi Lão Đại Lúc này hai người thu trả ngư và nấm kim trâm cũng bước tới Lâm Phạm quay lại nhìn họ cười nói Hai tên tiểu tử các người cuối cùng đã trở về Tù vi cũng thăng tiến không ít nhỉ Không lâu nữa Các người sẽ đạt tới tiền tôn rồi lần này các người đi cùng với tông chủ còn có người nhà của ta đành phải nhờ vào các ngươi hai người thu trảm ngư nhìn lâm phàm còn nhớ trước đây bọn họ chỉ là phương phường đầu trộm đuôi cướp trốn đuổi trốn đuổi sau lại đi theo lâm phàm được vào thiên địa tông làm đệ tử mặc dù thực lực họ bây giờ sắp đạt tới tiền tôn nhưng vẫn không thể giúp được gì cho tông môn cùng với lão đại bọn họ cũng không ngốc biết rằng đây có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau Lão đại, người yên tâm, nhưng người không định gặp bọn họ một lần sao? Thu trả ngư hỏi, lâm phàm xứng sờ, sau đó lắc đầu Không gặp sẽ tốt hơn, nếu như ta còn sống, sau này tự nhiên sẽ gặp lại. Còn nếu không, chỉ tăng thêm buồn phiền cho họ thôi. Trận đại chiến lần này, hắn không nắm chắc gì, cơ hội chiến thắng không nhiều. Còn nói trắng ra là thập tử nhất sinh, đành phó mặc cho số phận vậy. Tông chủ Người nhanh chóng triệu tập các đệ tử Rồi xuất phát đi Chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt cuộc diện nơi đây Để đón tiếp bọn chúng Dựa theo tốc độ di chuyển của chúng Nhiều nhất 3 ngày sẽ tới đây Lâm Phạm quay sang nói với Hàn Quân Thiên Hàn Quân Thiên gật đầu Lúc này hắn cũng không biết nói gì thêm nữa Hắn biết tầm quan trọng của cuộc chiến lần này Hắn cũng biết mình mặc dù Đã đạt đến cảnh giới tiên vương Nhưng mà chỉ mới thăng cấp không giúp được nhiều trong cuộc chiến này, hắn sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. "Cho mọi người nhờ đi." Lâm Phàm quay sang nói với Cảnh Dương Thiên. "Lão tổ, phiền người đi mời lão tổ của các tông môn đến đây. Chúng ta cần thương thảo một chút về kế sách cho trận chiến sắp tới." Canh Dương Thiên gật đầu. 73 vị tiên vương lão tổ đều có thực lực bất phàm. Bọn họ cũng chính là thái thượng lão tổ của các đại tông môn may mắn còn sống sót sau cuộc chiến đấu đầu tiên với đại lục nguyệt ảnh, còn những lão tổ của các tông môn khác, e rằng đã, đã bỏ mình trong cuộc chiến đó rồi. tất cả các vị tiên vương lão tổ còn lại ở trên vô tận đại lục giờ phút này đã tập trung đông đảo tại đây. lâm phàm nhìn đông đảo các vị lão tổ, các vị ba ngày sau là lúc cuộc từ chiến độ ra, lúc này ta hy vọng các vị có thể bỏ qua ân oán mà đoàn kết cùng nhau để chống lại cường địch. một việc ta muốn nói. Bây giờ ta hy vọng các vị Có thể lấy toàn bộ tiền khí trên người các vị ra Ta muốn luyện chế một vài thứ giúp các vị Chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới Mọi người không chút do dự Lấy hết đồ của mình ra Có người đưa nhẫn chữ vật Có người đưa tiền khí Số lượng không phải ít Và lúc này Bọn họ cũng không cho rằng Lâm phàm ham muốn đổ vật của mình Tình huống nguy cấp như hiện giờ Mà hắn vẫn còn tâm tư đó Thì thực là không còn gì để nói Lâm phàm nhìn những chiếc nhẫn chữ vật Ở trong không trung Sau đó duỗi tay đánh ra một trường Thu hết đồ vật vào trong đó Luyện khí Luyện đan Thiên địa dung đô được hắn gọi ra Sau đó hắn bỏ tất cả những tài liệu Cần cho luyện khí vào Ông một tiếng Ngay sau đó Bên trong thiên địa dung đô Xuất hiện vô số ánh sáng chói mắt Tiếp đó những tiên khí được luyện thành Bay ra ngoài Lâm Phạm thờ dài một tiếng Thời các nguy cấp thế này Mà không luyện chế ra được một món tiên khí nào đặc biệt cả Thật đáng tiếc Xem ra ông trời Cũng không có phù hộ cho hắn Thời điểm các đảo tổ nhìn thấy đám tiên khí Ai nấy đều ngay ngần cả người Họ không còn tin vào mắt của mình nữa Cuối cùng vẫn là đâm phạm Tiến lên trước Các vị tự mình chọn đi Muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Chúng ít ra có thể bảo đảm an toàn cho mọi người Trong cuộc chiến sắp tới Sau đó lâm phàm lại bắt tay vào luyện chế những tiên đàn cần thiết Nếu đã chiến đấu Tất nhiên Phải làm tốt công tác chuẩn bị vào lúc này rồi Hắn không có ý nghĩ ẩn giấu thủ đoạn nữa Tuyệt phẩm tiên khí hắn luyện ra Không có tác dụng lớn Đối với các chủ thần Nhưng ít ra chúng có thể mang đến một ít uy hiếp Tiên khí phòng ngự vẫn có thể ngăn cả một ít thương tổn Do bọn kia gây ra Đám lão tổ đều nghe người Nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt bọn họ không nghĩ tới lâm phàm có đủ loại thủ đoạn này canh dương thiên dò hỏi người ấy có gì phiền lòng sao lâm phàm cười nhạt chuyện phiền lòng nhiều lắm đấy mà quan trọng nhất là chuyện của cổ thánh giới thời điểm hắn trở thành cường giả tiên vương cảnh hắn vẫn không thể mở ra cánh cửa kia hắn rất nhớ huyền vân tiền Thùy hòa đại đế và bọn gà con không biết đá các nàng hiện giờ đã như thế nào rồi cũng không biết sau này còn cơ hội trở về hay không nữa hiện tại hắn không thể mở ra cũng tốt, chỉ ít họ không cần phải đối mặt với chuyện này. Lâm Phàm cười đáp, không có chuyện gì phiền lòng đâu, ta chỉ đang nghĩ kết cục những chuyện này sẽ như thế nào thôi. đám chủ thần vẫn có chút khó chơi, nhưng vị lai vô lượng vương phật gần đây không xuất hiện khiến hắn càng thêm lo. tên này đúng là đại họa trong đồng, còn có Hàn xương thần, nàng rất khó đối phó, lần trước bị ta dụ phá gần nát thần hạch. Nhưng không ngờ nàng ta vẫn khôi phục nhanh như vậy Áp lực hiện tại đang rất lớn Cành dương thiên thở dài Vỗ vai Lâm Phạm Cứ làm hết sức là được Vâng Lâm Phàm gật đầu Yên tâm đi Cho dù chết Ta cũng sẽ kéo theo hết trụ thần đi xuống theo Thời điểm Lâm Phàm nói ra những lời này Trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn Ánh mắt liều mạng Đúng như Lâm Phạm nói Nếu như cuối cùng Thực sự vô lực xoay chuyển tình thế Hắn tự nhiên có cách kéo hết đám chủ thần Trôn thầm mình Đặc biệt là những tên chủ thần cường đại Một tên cũng không thể lưu lại Ba ngày sau Lâm phàm đứng trên hư không thiên địa tông Xung quanh hắn là mấy vị lão tổ tiên vương Sắc mặt mọi người rất ngưng trọng Ánh mắt chăm chú Bọn họ đã cảm nhận được những tiếng gầm gừ kinh thiên kia Phía xa xa Những đốm đèn lít nháy lít nhít Vùng đất đen nhánh kia nhất định là một đội quân đang tiến tới Ánh mắt của Lương Phạm chăm chú như cũ Tới rồi Thời khắc này tất cả mọi người đều cảnh giác Bọn họ không dám kinh thường Bởi vì lần này Bọn họ cảm thấy sức mạnh tuyệt đối của Nguyệt ảnh đại lục Tính tới thời điểm hiện tại Chủ thần Nguyệt ảnh đại lục chỉ còn sót lại 61 người Về mặt nhân số Vô tận đại lục chiếm ưu thế Nhưng về mặt chiến lực, Hai bên chỉ số sàn sàn nhau Giống một tiếng Từng tiếng giống giận truyền tới vô số sinh đình dữ tợn giết gào lao lên trong số đó có siêu cấp thần thú thân thể cao to như là quả núi ta xuất thủ chức lâm phàm vừa mới nói xong tay hắn ngưng tụ lực lượng bàn tay khẽ nắm hư không thiên không như xuất hiện một bàn tay vô hình bắt lấy đại địa một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên pháp lực mênh mông dâng trào dựng đứng đại địa trong phạm vi ngàn dạm lên âm một tiếng lâm phàm nhấc một mảnh đại địa lên Rồi ném xuống vị trí đám sinh linh nguyệt ảnh đại lục Hắn muốn dùng đại địa để đè chết đám này Đương nhiên biết Nếu chỉ dựa vào chiêu này Không thể giết được bọn chúng Tiếp theo đó Hắn phóng ra vô số kiếm ý Bay thẳng đến đội quân địch nhật ừ. Kiếm giới Lấy thực tục hôm nay của hắn Chiêu này có thể cắt rời mọi thứ Kiếm ý che ngập bầu trời Phòng mang lấp lé chém nát thiên địa Không ngờ tiểu tử này đã mạnh như vậy rồi Cho dù mình cũng không thể triển khai chiêu thức khủng bố như vậy Cành dương thiên thờ dài giơ tay khiến cho kiếm ý tung hoành Toàn bộ thiên địa đều truyền đến cảm giác Làm cho người run sợ Đi Tâm thần lâm phàm hơi động Những kiếm ý lao xuống giống như là những giọt nước mưa Phù thiên cái địa hướng về phía địch nhân Nhưng đúng lúc này Một đạo thanh âm lại như băng truyền tới Băng phong Trước mặt đám sinh linh nguyệt ảnh đại lục Đột nhiên xuất hiện một bức tường to bảo vệ ở phía trước bọn chúng lông mày của lâm phàm ngưng lại hàn xương thần âm một tiếng tường băng tuy có thể ngăn cản kiếm ý nhưng nó có dấu hiệu đứt toát sau đó nhanh chóng bị phá giải những luồng kiếm ý còn dư lại đánh vào quân đội phe địch kiếm ý cắt rời toàn bộ thường được hàn xương thần yếu hơn trước đây không ít điều này khiến lâm phàm mừng rỡ nếu như vậy hắn có niềm tin rất lớn nếu chưa giống như trước đây Hắn sẽ vất vả hơn rất nhiều Nhìn tình huống hiện tại mà xem Thực lực hàn xương thần không mạnh như lúc trước Xem ra thương thế của nàng còn chưa khỏi Nên thực lực không thể đạt đến thời kỳ đỉnh cao Quay lại Các sinh linh nguyệt ảnh đại lục Nhanh chóng nuôi lại Rồi nhường ra một con đường 61 chủ thần có năng lực khác nhau Nhưng khi tập trung cùng một chỗ Thần được họ tản ra khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ Đặc biệt ký tức của vị chủ thần đứng trước Càng kinh khủng Không ai khác ngoài hàn xương thần sắc mặt hàng xương thần hiện giờ vô cùng nại lẽo đôi mắt nàng âm hàn đầy lửa giận nhìn lâm phàm các lão tổ bắt đầu đề phòng đây lần đầu tiên bọn họ gặp được chủ thần ở trong lòng bọn họ đang ngưng đại dần dần để thăng khí tức lâm phàm thấy vậy dặn dò các ngươi cẩn thận một chút kia là hàn xương thần và chính thần thường được hai người này không bình thường chút nào lát nữa hai người này cứ giao cho tay là được cảnh dương thiên ngưng đại Như vậy sao được Người không thể đánh lại họ đâu Lâm Phạm su tay Chiến thần cùng cảnh giới của vị lai vô lượng vương phật Các người không phải là đối thủ của hắn đâu Ta sẽ cuốn hai tên này Để các người chấn áp những chủ thần khác cảnh dương thiên còn muốn nói gì đó Nhưng đành thôi Hắn biết Lâm Phạm đang giảm bớt áp lực cho họ Trong thời khắc thiên trốt này Hắn cũng không nghĩ được nhiều gì nhiều nữa Lâm Phạm đã từng giao thủ qua Đảm rõ thực lực của hai người chiến thần và hàng xương thần Thấy thực lực đám canh dương thiên Nếu bọn họ đối đầu với hai người kia Không có bao nhiêu phần thắng Ba vị viễn cổ tiên vương đã sớm mất dạng Không thể nào trông chờ vào bọn họ được Lâm phàm nói tiếp Hàn xương Thần Không nghĩ tới người khôi phục nhanh như vậy Nhưng mà ta thấy thực lực của người yếu đi thì phải Đôi mắt Hàn xương Thần lạnh lẽo Nhìn chằm chằm Lâm Phạm Thổ dân hẹn hạ Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết Lâm phàm cười nhạt Ai chết vẫn chưa nói được Người cho rằng chỉ bằng 61 chủ thần Đã làm gọi được chúng ta Người đừng quên 10 chủ thần phê các người đã ngã xuống Đều do lão tử giết đấy Lúc này địa ngục chủ thần lên tiếng Người muốn chết sao Lâm phàm nhìn địa ngục chủ thần Sau đó mở miệng nói Người có gan thì đến gần chút Nói cho ta xem nào Bên trong 72 chủ thần Thực được địa ngục chủ thần thuộc tầng lớp trung đẳng Nên hắn rất tự tin Khi nghe tên thổ dân trước mặt khiêu khích Hắn nhất thời hư lạnh một tiếng Sau đó xài bước đi lên Ta bước đây Làm sao Lâm Phạm liếc hắn một cái khẽ gật đầu Khoảng cách này vừa tới rồi Người nói vậy có ý gì Địa ngục chủ thần sững sờ Không hiểu đối phương đang muốn làm gì Ngũ thiên đại đau Lâm Phạm chợt quát lớn một tiếng Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao Dài 5.000m Khi thanh đào xuất hiện cũng là lúc nó đâm xuyên qua đại địa ngục chủ thần Đám người canh dương thiên thế cảnh này đều trở nên ngốc trẻ. Cái tình huống quái gì vậy? Lâm Phàm cười lớn. Lão tử chết các người, những tên cạn bã này. ầm một tiếng. Cổ tay của Lâm Phàm hơi động. Thân thể địa ngục chủ thần nổ tung. Nhưng đại đạo trong tay vẫn không ngừng mà tiếp tục phóng về phía các chủ thần. Lên! Canh dương thiên không do dự lao lên. Hắn vừa ra trận liền chấn áp một vị chủ thần. Đại chiến bắt đầu lâm phàm không sợ hãi xông lên đối diện với đám chủ thần hắn tung ra một cái tát hướng về bọn chúng hắn muốn đập chết những tên cạn bã này nhưng mà chính thần và hàn xương thần không cho hắn cơ hội đó bọn họ biết tên thổ dân này lợi hại cho nên hai người cùng liên thủ chống lại đối vật cửu hận hàn xương thần đối với lâm phàm có thể nói là ngất trời lần trước nàng rõ ràng có thể giết chết được tên vô sỉ này dễ như ép chết một con kiến nhưng mà nàng lại để hắn bẫy mình lần đó thần hạch nàng suýt vỡ bụng tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối bản thân nếu không phải nàng có vô số tượng bạc thì sợ rằng muốn khôi phục như cũ sẽ phải tốn thời gian cực lớn thổ dân giờ chết của người tới rồi hàn xương thần âm trầm nói nàng căn bản không để chuyện nguyệt ảnh đại lục xâm lấn vô tận đại lục ở trong lòng thậm chí ngay cả ý định tham chiến nàng cũng không có bởi vì đối với nàng những con kiến hôi này không đáng làm nàng nổi đến hứng thú nhưng đám thổ dân này lại dám giết thủy thần khiến cho nàng vô cùng phẫn nộ nàng muốn dùng xương lạnh đóng băng toàn bộ vô tận đại lục để bọn chúng vĩnh viễn trầm luôn không thể ngóc nổi lên lâm phàm hừ lại một tiếng vẫn khởi sức mạnh vào hai cánh tay ai chết ai sống còn chưa nói được thực lực ngươi tuy mạnh nhưng đã suy yếu tuy còn chính thần đại hại nhưng mà lão tử vẫn không sợ hắn giết chết các ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì tiếp ta một chiêu. Lâm Phàm bước đến trước một bước, đấm ra một quyền. Mặt Nhật Thiên Tài vốn là thần thông, có tính chất hủy diệt, nên khi Lâm Phạm ngưng luyện nó thành tiên thuật, thì uy lực lại càng kinh khủng hơn. Một khi hắn triển khai, quỷ thần khó lường. Mặt Nhật Thần Linh gào thét, thanh âm kinh thiên động địa, lực lượng tận thế che trời, chặt để bao phủ chính thần cùng với Hàn Sương Chủ Thần lại. giờ khắc này các lão tổ khác cũng bắt đầu chiến đấu với các chủ thần về mặt nhân số vô tận đại lục chiếm hết ưu thế nhưng xét về thực lực các chủ thần mạnh hơn những đảo tổ lần này rất nhiều nhưng mà nhờ lấy nhân số bù đắp sự thua kém về thực lực chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn thì vô tận đại lục vẫn có thể chịu đựng được lực lượng đại phạm ca lâm phạm suốt một trường dường như lật đổ cả trời lực lượng ẩn chứa như vô biên đại phạm ca trong đó bộc phát dung nhập vào thiên địa Sau đó nó bắt đầu du tàu qua lại giữa các chủ thần Lực lượng đại phạm ca không có tác dụng lớn đối với các chủ thần Nhưng nó mang đến áp lực rất lớn cho bọn họ Yêu thành Thượng cổ đại yêu vẫn luôn được bồi dưỡng được Lâm Phạm phóng thích ra ngoài Lâm Phạm nhìn thượng cổ đại yêu Sau đó ra lệnh Hôm nay là trận chiến cuối cùng Người cứ giết đông trời lở đất đi Giống một tiếng Thượng cổ đại yêu gầm thét Hắn đợi trận chiến này rất lâu rồi Hắn đã yêu Hoàng, tồn tại có một không hai trên thế gian. Hắn muốn thể hiện uy nghiêm của mình, nhưng chưa bao giờ có được một hồi chiến đấu đẫm máu cả. Chỉ có những màn đấu kiếm với đám đực dựa trong mấy trường trước thôi. Bởi vậy hắn có khát vọng cực hạn với chiến đấu. Bây giờ cơ hội đến rồi, không hưng phấn làm sao được. Tay trái Lâm Phạm cầm kiểu ngũ đại hồng chuyên, tay phải cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ lao vào quân hai vị chủ thần, đánh đến thôn thiên địa ám. Trận chiến này không phải là người chết thì ta vọng Vô tật đại lục bị hủy diệt Áp lực có chút lớn Nhưng chiến đấu cần phải thoải mái Phương diện tiên thuật thần thông Hắn dùng không quen, hắn chỉ yêu thích cận chiến Chiến thần Có gàn tiếp lão từ một búa Lâm phạm hết lớn Vĩnh Hằng Chi Phủ khai phá thiên địa Ánh búa bay đến chiến thần Hàn sương thần có lớp bình phong băng xương Quá mức cứng rắn Tiểu có thể phá diệt nhưng nếu muốn giết nàng Độ khả thi không lớn lắm còn chiến thần lại khác, hắn yếu hơn hàn xương thần nhiều, khả năng giết tên này còn lớn hơn. <cười> Khờ không biết trời cao đất rộng. chiến thần hư lại một tiếng, thân hình hắn chấn động. khi tức chiến tranh quyết tán, bốn con tuấn mã phi phàm xuất hiện ở trước mặt hắn, càng bạo phát ra bốn loại sức mạnh, thiêu đốt, bạo loạn, hỏa diễm, khủng bố. bốn loại này ập tới lâm phàm. bốn con tuấn mã này là tọa kỵ của chiến thần, và chúng cũng đại biểu cho sức mạnh của chiến tranh chủ thần nếu như lúc trước có lẽ chúng sẽ khiến lâm phàm vướng tay vướng chân thế nhưng bây giờ ngược lại chúng không đỡ nổi một đòn chết đi xi một tiếng một bố chém xuống bốn con tuấn mã bị chém chết trong nháy mắt chấn thần thế cảnh này nhất thời giống giận trường mâu trong tay như xuyên thủ thiên địa lao tới lâm phàm thổ dân súc dịch người dám giết sủng vật của bản chủ thần chết đi cho ta thân hình lâm phàm hơi động Lông mày ngưng lại Hàn Sơn Thần vẫn đợi Một bên chờ đợi cơ hội ra tay Từng đạo xương lại ngưng tụ biến thành Từng cái băng chùy đang nhắm thẳng vào Lâm Phạm Một khắc khi Lâm Phạm bại lộ Một loạt âm thanh phá không lao tới Âm một tiếng Vĩnh hằng chi phủ chạm vào trường mâu Chính thần bạo phát tia sáng trói mắt Mà đám chùy băng của Hàn Sơn Thần Đã đến trước mặt Lâm Phạm sắc mặt Lâm Phạm ngưng lại hắn muốn né tránh nhưng lại bị chính thần ngăn cản với miệng đối phương lộ ra nụ cười gần thổ dân người muốn chạy đi đâu <cười> Lâm Phạm xem thường cười lại một tiếng thiên địa dung đô băng tùy va chạm vào thiên địa dung đô tiếng đồ phát ra ầm ầm Hàn Thương Thần nhướng mày nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng nàng không rõ và không biết đồ chơi vừa mới xuất hiện là cái giống gì giờ khắc này chính thần đang đứng bên trong thiên địa dung đô hoàn nhìn hoàn cảnh xung quanh nhất thời ngây ngẩn cả người Đây là nơi nào Nơi này Là địa ngục Khói miệng Lâm Phạm cười cười Chính thần thấy hắn cười như là khiêu khích mình Người muốn làm gì Chính thần tức giận quát. Lâm Phạm cười lạnh trả lời Không ngờ người dĩ nhiên chủ động Nắm tay lão tử Nếu đã như vậy thì chết đi Luyện hóa âm một tiếng Lúc này thiên địa dung lô hoàn toàn bạo phát Lực lượng điện hóa tràn ngập không gian Bao phủ thân thể hai người Lâm Phạm đứng nơi đó không nhúc nhích. Thân thể hắn tuy không chịu nổi sự tàn phá Của cỗ lực lượng này Nhưng thân thể tiên vương cảnh của đối phương Lại càng không có khả năng Chiến thần tê giống Hắn phát hiện cơ thể mình đang từ từ bị hòa tan Hắn hoàng sợ nhìn Lâm Phạm Gầm thét Thổ dân đáng ghét Người đang muốn đồng quy vu tận với ta Lâm Phạm hít sâu một hơi Dù đang rất đau Nhưng cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào Thân thể hắn không ngừng tan ra Giữa cõ lực lượng luyện hóa này Nhưng giờ khác này hắn chỉ biết tập trung Tất cả sức mạnh bảo vệ tâm mạch Đảm bảo tự thân hắn bất diệt Hắn không ngờ đến cuối cùng Mình phải dựa vào biện pháp như vậy Thân thể chiến thần đích xác rất mạnh mẽ Nhưng kém hơn mình một chút Không Chiến thần gào thiết Nội tâm từ từ tan vỡ Đối phương đang muốn liều mạng với mình Trong lòng lâm phàm rất bất đắc dĩ Ngươi đừng gọi nữa có được không Lão tử cũng đâu có muốn như thế này Nhưng mà hiện giờ không có biện pháp nào khác Cho nên chúng ta chỉ đang chịu nạn cùng một chỗ thôi Trước đây hắn sợ thiên địa dung lô nhất Bởi vì lực lượng luyện hóa của nó quá mức đau đớn Nhưng bây giờ đã không còn cách nào Chỉ có thể liều mạng Lực lượng luyện hóa càng ngày càng mạnh Nhìn thân thể chính thần đang từ từ phá diệt Chỉ còn sót lại một chút Hắn không phát hiện thân thể mình cũng sắp biến mất rồi Ngay cả trái tim cũng đang dần mờ nhạt Nếu không phải cường độ thân thể ăn phi thường thì đã không dám tỏ ra trâu bò như vậy dừng lại không thể luyện nữa nếu như luyện tiếp sợ rằng hắn cũng phải chôn cùng tên chính thần kia mất bây giờ thương thế của chiến tranh chủ thần cũng là rất nghiêm trọng nhưng vẫn gắng gượng nói thổ dân đáng chết người muốn lưỡng bại câu thương sao thương thế của ngươi giờ có khác gì ta lâm phàm liếc nhìn hắn sau đó khống chế ngu đồng thần thụ bao bọc lấy thân thể sinh mệnh được mênh mông vô tận bộc phát dung nhập vào cơ thể tu bổ những bộ bộ phận bị thương tổn vì ngang tiếp đại trận chiến này hắn đã sớm ngưng tụ đầy đủ sinh mệnh lực thậm chí còn ngưng luyện thành từng viên sinh mệnh kích tinh giờ hắn đang cố gắng sử dụng toàn bộ chúng để khôi phục thân thế của bản thân dự ánh mắt hoàng sợ của chính thần thân thể lâm phàm dần khôi phục lại nguyên dạng nhưng mà sinh mệnh lực bên trong ngưu đồng thần thụ cũng đã tiêu tản lâm phàm nhìn thấy chỉ còn mũi cái đầu của chính thần hắn bước lên trước dùng một cúp đạp nó nát bét đinh chúc mừng giết chết chính thần <cười> rốt cục cũng làm thêm được một thằng nữa lâm phàm nở nụ cười sau đó vùng tay đi ra khỏi thiên địa dùng đồ. trong chớp mắt ngắn ngồi vừa rồi cái đế quán chỉ còn lại hàn xương thần mà thôi chỉ cần chấn áp hàn xương thần thì những chủ thần khác cũng không phải vấn đề quá lớn à, mình xin nghỉ tầm này đây nha mọi người và Tiếp theo sau đây sẽ là tập cuối của bộ truyện Ngọ Thế Chi Vương và chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này với 191 tập. Mọi người nghỉ một chút rồi chúng ta vào nghe tiếp tập tiếp theo là tập cuối của bộ truyện này nhé. Xin chào mọi người.